Bốn người trong phòng song song nhìn về phía cánh cửa, khi thấy rõ người thanh niên đẩy cửa, trên khuôn mặt của Lan Nhã tràn đầy nét khiếp sợ, La Địch Ni áo lại có chút nghi hoặc. Lão giả lực lưỡng còn đang định phát tác, thế nhưng khi cảm giác được trên người thanh niên này phát ra khí tức cực kỳ khổng lồ, tức thì nghẹn trở lại, vẻ mặt kinh dị nhìn đối phương, nhất thời trầm mặc không nói gì. Lâm Khiếu đừng liếc mắt nhìn La Địch Ni áo, người này quả thực sâu không lường được. Một thân Tu Vi đã đạt tới Đại sư Giai Đình, lão giả phía sau thì đã có Tu Vi Đại sư Giai Sơ Kỳ. Bất quá hai người này còn chưa đủ để Lâm Khiếu Đương phân tán lực chú ý. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu phụ mặc bì phong y, áo khoác ngoài, màu hồng. Thiếu phụ cực kỳ thanh tú mỹ lệ, đôi mắt thâm thúy, ngụ quan tinh xảo, được tính là mỹ nữ, nhưng so với lạc phỉ bên cạnh còn kém hơn một chút. Sau khi Lâm Khiếu Đường tỉ mỉ quan sát, Trên mặt hiện lên nụ cười khẽ, nữ nhân này không hề dịch dung, thế nhưng lại dùng một loại pháp thuật gì đó thay đổi hình dạng một chút, lại còn thêm một tầng kết trận có tính chất ngăn cách, phi thường bí mật che giấu đi khí chất trời sinh nào đó. Lục quang trong mắt lâm khiếu đường trượt lè, độc linh chi nhãn bắt đầu vận chuyển, kết trận trên người thiếu phụ lập tức bị xuyên qua, nhất thời hiện lên dung mạo đích thực, dĩ nhiên chính là nạp lan u, độ kinh ngạc của lan nhá. Hóa thân của nạp lan u không hề kém hơn so với lâm khiếu đường. Mười năm không gặp, tu vi của tiểu tử này lại mút lần nữa phi nhanh đến kinh người. Hiện tại đã không thể nhìn thấu được hắn nữa rồi. Một tháng trước khi trở về nàng đã được nghe nói về người này từ miệng của lạc phỉ. Lúc đó Trung Quy chỉ nghĩ có chút cổ quái. Đáng tiếc lạc phỉ lại không dùng lam ma thạch để ghi lại hình dạng. Chỉ dựa vào miêu tả, ấn tượng thực sự không rõ Lâm Khiếu Đừng vừa muốn nói, Lan Nhã đã nhiệt tình đón nhận, ôm lấy cánh tay của hắn, dáng vẻ tươi cười đầy mặt nói, Lâm tiền bối, người thế nào bây giờ mới đến, nhân ra chờ ngươi thực là khổ cực. Nói xong Lan Nhã đã kéo theo Lâm Khiếu đường hướng ra phía ngoài. La Địch Ni Áo vô cùng tức giận, dùng vẻ mặt đố kỵ nhìn theo Lan Nhã không thèm chào hỏi một câu đã nhanh chóng ly khai. Lửa giận của la địch ni áo hầu như đem toàn bộ gian phong thiêu đốt, lão giả lực lượng phía sau lại dùng vẻ mặt lo lắng nói, đại nhân, thanh niên vừa rồi sợ là đã có tu vi linh hồn giai chỉ là trước đây chưa hề gặp qua, không biết là cao thủ phương nào vừa mới xuất hiện, la địch ni áo làm sao không cảm nhận được khí tức khổng lồ trên người thanh niên, nếu không phải như vậy thì vừa rồi đã sớm xuất thủ đánh chết đối phương, nắm tay xiết lại. dặn giữ rời đi. Duy Lạp sững sờ ở nguyên trong phòng suy nghĩ một hồi, rồi đổi theo. Tại tầng thứ 8, trong một gian phòng ngủ rất khác biệt, Lâm Khiếu đường kinh ngạc nhìn Nạp Lan U đã hoàn toàn giải trừ hóa trang, kết trận trên người, hiện ra nguyên hình, trong lòng xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to. Hao U giao dịch sở của Kỳ Đông Đại Lục và Phỉ Nhã Thương Hội của Minh Tây Đại Lục chẳng lẽ lại cùng một tổ chức hay sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng Nạp Lan U rốt cuộc là ai? Lâm Khiếu Đừng đối với đáp án vấn đề này càng lúc càng chờ mong Đối với Lâm Khiếu Đừng mà nói điều càng quan trọng hơn chính là Nếu như Nạp Lan U có thể đi lại giữa Kỳ Đông Đại Lục và Minh Tây Đại Lục một cách dễ dàng như vậy mà nói Vậy thì chẳng phải bản thân có thể nhanh chóng trở về rồi hay sao? Ngươi, hai người gần như đồng thời mở miệng Trong mắt đều hiện lên một tia bức thiết Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới trăm ba mươi 232 Kỳ đông cách cục chi thuyết Lâm Khiếu Đừng và Nạp Lan U cũng nhìn nhau cười Lại cùng thời gian mở miệng Ngươi nói trước đi Hai người lần thứ hai bật cười Lâm Khiếu Đừng làm một thủ thế ý bảo Nạp Lan U hãy nói trước Nạp Lan U cười gật đầu nói Lâm Tiên Sinh Ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào Nhớ lại lúc còn ở Tân La Thành ngươi mới chỉ là một tu luyện giả thuộc tầng ngoài cùng, tu vi cũng chỉ mới đến sĩ giai mà thôi, chỉ dùng thời gian hơn 20 năm đã bước vào linh hồn giai, thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Lâm Khiếu đừng lắc lắc đầu nói, nạp lan tiểu thư ngươi hay tỉ mỉ cảm nhận lần nữa, nhìn xem ta rốt cuộc thuộc về giai vị gì. Nạp lan u không biết lâm Khiếu đừng có ý tứ gì, nhưng vẫn nghe theo lời hắn. Tỉ mỉ cảm nhận rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ sai lầm, khí tức nguyên lực trên người lâm khiếu đường tuy rằng khổng lồ, thế nhưng về mặt chất lại chưa đạt được linh hồn dai. Nạp Lan U tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng không hề hỏi sâu hơn, những chuyện tu luyện trong mắt các tu luyện giả đều là bí mật khó có thể tiết lộ, cho dù hỏi, có đáp án thì cũng không thể chắc chắn được đáp án đó là thực. Lâm tiên sinh tới lúc này Sẽ không phải là có cách quay về đấy chứ Trong mắt Nạp Lan U lóe lên một tia chờ đợi hỏi Đây cũng chính là điều ta muốn hỏi Nạp Lan tiểu thư Lâm khiếu đừng càng thêm chờ mong nói Tinh thần của Nạp Lan U tối sầm lại Lâm khiếu đừng tiếp tục truy vấn nói Nạp Lan U còn nhớ lần giao dịch tại thanh phong Trấn kia còn thiếu ta một nhân tình hay không Chỉ cần ngươi nói cho ta biết phương pháp đi lại giữa Minh Tây Đại Lục và Kỳ Đông Đại Lục thì nhân tình này coi như đã hoàn thành. Nạp Lan U khổ sắc cười ta đã 10 năm không quay lại Kỳ Đông Đại Lục rồi. Lâm Khiếu đừng cảm thấy không ổn. Nạp Lan U ngừng một chút. Bắt đầu giải thích mọi chuyện từ đầu. Nguyên lai. Like. Hoa tiên tử một trong hai đại lão của Hoa U Cốc hơn 60 năm trước tại một địa phương tương đối bí mật của kỳ đông đại lục vô ý tìm được một truyền tống trận. Trải qua thời gian dài nghiên cứu đã cơ bản nắm giữ được phương pháp khởi đông, đồng thời đã thành công truyền tống đến một truyền tống trận khác tại Minh Tây đại lục. Chỉ tiếc truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống được một lúc hai người sau đó phải dừng một thời gian. Đối với thượng vị tu luyện giả thì mục tiêu của họ là cái gì? Chính là dùng bất luận phương pháp gì cũng phải lấy được tài nguyên lớn nhất phục vụ cho việc tu luyện của bản thân, nâng cao tu vi. Hai đại nguyên Lão Hoa U Cốc là Hoa Tiên Tử và U Minh Lão Tổ thông qua nhiều phương pháp khác nhau đã phát hiện ra Minh Tây Đại Lục có rất nhiều tài nguyên mà ở Kỳ Đông Đại Lục cực kỳ khan hiếp và ngược lại Kỳ Đông Đại Lục cũng có rất nhiều tài nguyên tương đối phổ biến nhưng tại Minh Tây Đại Lục lại vô cùng khan hiếm. Nếu như có thể lợi dụng việc qua lại giữa hai đại lục đưa tài nguyên bên này sang bên kia và ngược lại vậy thì việc buôn bán thu được lời cực lớn. Bởi vậy U Minh lão tổ và Hoa Tiên tử đã bắt đầu thành lập tổ chức tại Minh Tây đại lục, lợi dụng tài nguyên, lợi dụng sắc đẹp, rất nhanh đã thành lập được một thương hội cực lớn. Hoa Tiên tử và U Minh lão tổ bởi vì điều này mà thu được lợi tích cực kỳ to lớn, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tu vi của hai người tiến triển cực nhanh. 20 năm trước Nạp Lan U bị Hoa Tiên tử phái đến Minh Tây đại lục làm đại biểu Nói trắng ra là Phỉ Nhã Thương Hội chỉ là một phân bộ của Hoa U Cốc tại Minh Tây Đại Lục mà thôi. Bất quá trong cả Phỉ Nhã Thương Hội, thậm chí là toàn bộ Minh Tây Đại Lục không hề có người nào biết được bí mật này. Nạp Lan U chính là môn đồ đắc ý của Hoa Tiên Tử. Tại 30 năm trước khi đột phá Đại Sư Giai đã trở thành một cao tầng trưởng lão của Hoa U Cốc, vẫn thường xuyên giúp đỡ về mặt kinh doanh sinh ý cho sư phụ. Nhưng mà... Hơn 10 năm trước kỳ đông đại lục bộc phát chiến tranh cực lớn, cũng chính là lúc Lâm Khiếu Đừng bị nữ ma Pháp Sư Phương Tây mang đi. Hiên viên quốc bị các quốc gia thuộc Lộ Á Liên minh Tây Bắc Thảo Nguyên đồng thời xâm lược. Giới tu luyện hiên viên quốc ngoa hổ Tàng Long, ngược lại Lộ Á Liên minh chưa đủ sức để xâm lấn toàn bộ, lúc đầu cũng chỉ vì trong nội bộ xuất hiện vài dung chuyển mới tạo cơ hội cho Lộ Á Liên minh chiếm được khá nhiều đất đai. Thế nhưng sau khi thức tỉnh, tất cả giới tu luyện đồng thời một lòng chống địch, không cần tốn nhiều sức lực đã có thể đem toàn bộ đất đai bị xâm chiếm thu trở lại. Thế nhưng đám vưu sư của Lộ Á Liên minh đã âm thầm cấu kết với các quốc gia khác, dự mưu chia cắt khối thiên đường cho tu luyện giả này. Hoa U Cốc chính là tổ chức duy nhất không tham gia vào cuộc chiến tranh này. Thế nhưng đến khi các quốc gia khác tham gia vào thì không thể tiếp tục bảng quan sống chết mặt bay. Nếu như trong tương lai, hiên viên quốc bị tiêu diệt thì hoa u cốc cũng không thể tránh khỏi vận mệnh sụp đổ. Vì vậy rốt cuộc toàn bộ tu luyện giới hiên viên quốc động viên toàn lực kháng địch. Thế nhưng lực lượng liên minh cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa đám vu sư lộ á liên minh quỷ kế đa đoan. Còn có thêm một phủ thú sơn làm nội ứng. bảy đại môn phái hiên viên quốc cộng thêm hoa u cốc dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, trong tám tổ chức lớn liên tục bị chiếm cứ, cuối cùng chỉ còn có toàn vũ môn, ngũ đạo tông, hoa u cốc và cử kiếm sơn trang còn có thể đau khổ chống đỡ, còn bốn đại phái khác đã bị sát nhập vào trong bốn phái lớn này, tình thể trở nên nguy cấp vạn phần. Thực lực của tu luyện giới hiên viên quốc cho dù mạnh nhất trong toàn bộ kỳ đông đại lục thì cũng chỉ là một trong ba cường quốc mà thôi. Hai cường quốc khác chính là Chu Võ Quốc và Đại Hà Quốc. Chu Võ Quốc chỉ có phân nửa lãnh thổ ở trong đại lục, phân nửa còn lại là do rất nhiều hải đảo và hải dương cấu thành. Bởi vậy quốc gia này cùng với hải tộc tranh đấu cực kỳ kịch liệt mà tu luyện giả Chu Võ Quốc thích hợp với các tài nguyên tu luyện của đại dương. Đối với đại lục không có nhiều hứng thú cho lắm, thậm chí ngay cả thời gian tranh đoạt thần khí thì cũng chỉ tích cực tranh đấu với hải tộc mà thôi, đối với thần khí trên đại lục không hề hứng thú. Bởi vậy trong đại lục chủ yếu là hiên viên quốc và cùng đại hà quốc tiến hành tranh đoạt, bất quá thực lực song phương không thua kém nhau bao nhiêu nên không có ý niệm liều mạng đánh một trận trong đầu. Kết quả lưỡng bại câu thương chỉ có lợi cho các tu luyện giả tại một số quốc gia nhỏ xung quanh thực lực không mạnh lắm mà thôi. Lần này sở dĩ Đại Hà Quốc kết hợp với Lộ Á Liên minh Tổng động viên xâm lấn Hiên viên quốc. Hoàn toàn là bởi vì đám vu sư hơn 1.000 năm trước thuộc về tu luyện giới Hiên viên quốc, chỉ là thuộc về Ma Tông nhất phái mà thôi. Hiện tại chính là Hiên viên quốc, nội chiến, trong đó có một phương tìm đến Đại Hà Quốc viện trợ. Đại Hà Quốc tự nhiên đáp ứng, mượn lực lượng của chính hiên viết quốc để đánh hiên viên quốc. Điều này đối với Đại Hà Quốc mà nói, lợi ích chắc chắn không nhỏ. Dưới tình huống hai mặt thủ địch, tu luyện giới chính phái hiên viên quốc hầu như rơi vào tuyệt cảnh. Nguy cơ trước mắt, Hoa Tiên Tử đã mang theo nạp lan u đến Minh Tây Đại Lục tìm sự giúp đỡ. 40 năm trước Hoa Tiên Tử đã từng trợ giúp kiếm Thánh Khố Ban đánh chết Bỉ mông thú hoàn. Cũng nhất cử đoạt lấy vương vị, Khố Ban đã hứa hẹn trong lúc sinh thời nhất định sẽ dốc toàn lực để bang trợ Hoa Tiên Tử một lần. Ai ngờ, khi Hoa U Tiên Tử mang theo nạp lan U đến truyền tống trận thì bị một gã tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ của Đại Hà Quốc phát hiện ra. Hoa Tiên Tử đã cùng với gã cao thủ Đại Hà Quốc đó ác chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Hoa Tiên Tử đã đánh chết được hắn. thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương không nhẹ, đồng thời trong quá trình tranh đấu đã ảnh hưởng đến truyền tống trận. Kết quả, tại thời điểm truyền tống trận khởi động, không gian xuất hiện hiện tượng vạn bèo, trong sát na truyền tống thì toàn bộ truyền tống trận tự bạo Hoa Tiên Tử và Nạp Lan U cùng chịu cảnh ngộ tiến vào trong không gian liệt phùng, cuối cùng thất tán lẫn nhau. Nạp Lan U cực kỳ may mắn mới có thể truyền tống đến phụ cận truyền tống trận tại Minh Tây Đại Lục, Nhưng truyền tống trận cũng theo đó mà bị phá hủy, về phần hoa tiên tử bị truyền tống đến nơi nào, không ai có thể biết được. Cũng may Nạp Lan U đối với Minh Tây Đại Lục đã quen biết từ lâu, lại có thêm phỉ nhã thương hội, vì vậy đã tự động đi đến La Sát Quốc. Nghe đến đó, Lâm Khiếu đừng có chút suy nghĩ rồi nói, nói như vậy, 10 năm trước, khi ở Đại Đô Thành La Sát Quốc. Nạp lan tiểu thư chỉ muốn thông qua hoàng thất tổ chức đấu giá hội để nhìn thấy kiếm thánh khố ban. Nạp lan u gật đầu đúng vậy, không có tung tích của sư phụ, ta đã động viên toàn bộ lực lượng của phỉ nhã thương hội tìm kiếm cũng không có kết quả gì, lại không thể trắng trợn tuyên dương, mà chiến sự bên hiên viên quốc lại cực kỳ nguy cấp, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tự mình đi đến đại đô thành, ai biết được kiếm thánh khố ban cư nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Mạng đã không còn lâu nữa, thấy hắn ta cách cai chết không xa, nên ngươi lập tức ly khai. Lúc đó Nạp Lan U dốt cuộc là ly khai lúc nào, Lâm Khiếu đừng hoàn toàn không có chút ấn tượng. suy đoán, Nạp Lan U lắc đầu nói, là bởi vì Tùy Tùng và Hàng Hóa cùng với ta tiến vào trong đại đô thành đã bị người ta cướp đoạt, toàn bộ thương đoàn hầu như đã chết hết, còn có một số bị bắt làm nô lệ, ta cũng bị người ta ép buộc. Trình độ dã man của thú nhân so với tam đại bộ lạc lục á liên minh còn cao hơn rất nhiều. Căn bản không hề nói đạo lý. Theo như ta quan sát thì khố ban cũng không phải đáng tin cho lắm. Nếu như không có tu vi cỡ sư phụ, lai dùng năng lực của ta đến đấy cầu xin chỉ sợ là không có người nào phản. ứng nhiều lắm chỉ nói lấy lệ hai ba câu. Ta đã thừa lúc khố ban giao thủ với tam đại cao thủ thú nhân tộc dùng pháp bảo phi hành, hoa bổ đoàn, sư phụ lưu lại để chạy khỏi nơi đó. Lâm khiếu đừng yên lặng nhắm hai mắt lại, trong lòng không tự chủ được nhảy lên vài cái. Hoa tiên tử và nạp lan u cầu cứu thất bại, đã qua thời gian hơn 10 năm, hiện tại tu luyện giới hiên viên quốc sợ là lành ít giữ nhiều. Huyển nhi, ngươi có khỏe hay không? Đánh không được nhất định phải đào tàu A. Trong lòng lâm khiếu đường rối loạn, dương đôi mắt lẽ nào đã mất đi phương pháp quay trở lại kỳ đông đại lục rồi hay sao? Nạp Lan U do dự một chút rồi nói, ban đầu ta cũng cho rằng như vậy, thế nhưng một năm trước có một tu luyện giả đến giao dịch đã cho ta biết một tin tức đáng tin cậy. Tại Trung ương, ma tháp cấm địa có cất giữ một loại truyền tống lam ma thạch, có người nói rằng đó chính là bảo bối do thượng cổ thần ma lưu lại. Chỉ cần có khối lam ma thạch truyền tống này thì có thể truyền tống đến bất cứ địa phương nào trong toàn bộ kỳ minh phong này. Không có điều kiện đi kèm hay sao? Lâm Khiếu đừng không quá tin tưởng hỏi. Nạp Lan U lắc đầu nói, cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng ta tin tưởng nhất định có loại bảo bối này tồn tại. Tại Minh Tây Đại Lục này, rất nhiều cao thủ linh hồn giai đều có một loại bảo bối nào đó từ thượng cổ cấm địa truyền lưu lại. Chúng đều có đại thần thông. Lẽ nào thực sự phải tiến vào trong ma tháp cấm địa hay sao? Lâm khiếu đường âm thầm tự đánh giá. Bất luận là cấm địa nào đi nữa cũng tồn tại sự nguy hiểm nhất định. Bản thân mỗi vị tu luyện giả muốn đi vào hiển nhiên phải có tâm lý chịu nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Nạp Lan U nhìn thấy thần sắc Lâm khiếu đường bất định lại nói. Lâm tiên sinh, tu vi của ngươi tiến nhanh. Coi như là cao thủ linh hồn dai chân chính cũng phải để ngươi ba phần Không bằng ngươi theo ta cùng tiến vào Đến lúc đó chúng ta cùng quay trở lại kỳ đông đại lục Tiếp tục ở lại nơi hoang dã này Ta thực sự muốn điên rồi Bởi vì không thể thích ứng với tài nguyên tu luyện của nơi này Mười năm qua ta cũng không tiến thêm được nửa bước Vô luận là nỗ lực như thế nào đi nữa cũng vô dụng Nạp lan u bức thiết nhìn lâm khiếu đường Trong ánh mắt có thêm vài phần khẩn trương, nếu như hắn có thể giúp đỡ cùng nhau tiến vào mà nói, tỷ lệ đoạt được bảo bối nhất định tăng lên rất nhiều. Đối với Nạp Lan U mà nói, Lâm Khiếu Đừng so với bất cứ kẻ nào tại Minh Tây Đại Lục này có thể tin tưởng hơn rất nhiều. Đến lúc đó gặp ở bên ngoài cấm địa đi, Lâm Khiếu Đừng nhàn nhạt trả lời, nói xong liền ly khai. Không biết vì sao, Nạp Lan U nhìn thấy Lâm Khiếu đường Trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, một loại cảm giác cô độc sinh ra. Bật thốt lên nói, lâm tiên sinh, không bằng ngươi tạm thời gia nhập vào phỉ nhã thương hội đi. Ta có thể trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm trường lão. Tất cả tư nguyên trong thương hội ngươi đều có thể tự do chọn lựa. Chỉ cần vào thời khắc thương hội gặp nguy cơ ngươi xuất thủ trợ giúp là được rồi. Ta tự do quen rồi, không thích bị ước thúc. Lâm khiếu đừng trả lời rất nhanh chóng, không hề có ước thúc gì, quyền lực của trưởng lão so với hội trưởng còn cao hơn nhiều, nạp lan u vội vã la lên, vậy thì vì sao ngươi lại không làm một trưởng lão, lưu lại một câu không hề có chút tình cảm nào, lâm khiếu đừng chậm rãi đi ra ngoài, tân Tây Á lập tức theo sau, nạp lan u buồn bực dậm chân ta mà làm trưởng lão thì ai tới kinh doanh thương hội, ngu ngốc. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 233, lập uy ra khỏi phỉ nhã giao dịch sở. Lâm Khiếu đường theo tập quán đem khí tức hạ thấp xuống. Còn Tân Tây Á là một thích khách tiêu chuẩn. Bất cứ lúc nào khí tức trên người nàng đều yếu ớt phi thường. Trong một góc khuất không dễ nhìn thấy có mốt đôi già trẻ đang đứng. Trên mặt hai người cùng hiện lên một tia nghi hoặc la địch ni áo khẽ cao mày. hiện rõ bộ dáng nhìn không thấu lẽ nào chúng ta vừa mới nhìn sai hay sao chứ lão giả lực lượng đứng bên cạnh không cam lòng nói vừa rồi người nói nhất định đã dùng một loại thủ thuật che mắt nào đó ta đã nói linh hồn dai từ bao giờ lại không đáng tiền như vậy chứ la địch ni áo xuất phát từ sự cẩn thận một lần nữa phát ra nguyên thức tỉ mỉ điều tra thanh niên kia rõ ràng chỉ là một cao thủ sư giai bình thường ngay cả đại sư giai cũng chưa đến Đức đức, lỗ lập tức triệu tập một tiểu đội địa long kỷ sĩ, la địch ni áo hung hăng nói, trong lòng lại bỏ thêm một câu, dám theo ta tranh nữ nhân, chủ nhân, có người theo dõi chúng ta, thanh âm nhẹ nhàng của tân tây áo yếu ớt vang lên. Bình tĩnh quan sát biến động, lâm khiếu đường dường như không có việc gì tiếp tục hướng về phía trước đi tới, nơi này là địa bàn của người khác. Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, lâm khiếu đường cũng không gây thêm thị phi Vừa mới đi hết một cái quảng trường, chỗ ngã tư đường Mút tiểu đội địa long Kỵ sĩ đứng thẳng chỉnh tề Người qua đường xung quanh lập tức tránh thật xa 12 đầu địa long uy nghiêm ngẩng cao đầu nhìn chăm chú vào mỗi một người qua đường Long tộc trời sinh cảm giác bản thân cực kỳ ưu việt Làm cho chúng đối với bất cứ sinh vật nào cũng biểu hiện ra bản năng cao cao tại thượng Nhưng đầu địa long này mỗi con thân cao trên ba thước, hai chiếc chân sau tránh kiện tràn ngập sức bật mạnh mẽ. Chỉ cần mút cú nhảy của chúng có thể bật lên tới hai trượng cao, cũng có thể là chân sau của chúng quá mức cường kiện, dẫn đến việc hai chân trước nhỏ yếu vô lực. Thế nhưng đó chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi, nếu như lúc cần thiết, đôi chân tưởng chừng như yếu đối này so với hai chân sau không hề thua kém về lực phá hoại cực mạnh. Toàn bộ chiều dài của Địa Long khoảng 6 thước, còn lại ba thước dài chính là cái đuôi. Chiếc đuôi là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của chúng. Người thường nếu như bị chiếc đuôi đó quét chúng, rất có khả năng không giữ nổi cái mạng. Có khả năng thuần phục Địa Long thì kỷ sĩ Địa Long ít nhất cũng có tu vi sư dai trung kỳ. Thực lực tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có đánh bại Địa Long. thì mới có thể chinh phục được loại tâm lý cao ngạo trời sinh của long tộc đối với loại sinh vật thấp kém hơn mình. 12 long kỵ sĩ một tiểu đội, 3 tiểu đội một trung đội, 3 trung đội một đại đội, 5 đại đội thành tiểu đoàn. Đó chính là biên chế thông thường của long kỵ sĩ đoàn Long Thạch Đế quốc. Toàn bộ Long Thạch Đế quốc cũng chỉ có duy nhất một tiểu đoàn Địa Long kỵ sĩ mà thôi. Thân là mốt đội trưởng của tiểu đội đại Địa Long kỵ sĩ tự lực bản thân rất cao, chính Lạp Tắc Nhĩ cũng cho rằng mình như vậy, vừa rồi hắn nhận được mệnh lệnh phái tiểu đội của hắn nhang chóng đi chặn hai gã nhà quê lại. Ngày hôm nay vốn là ngày nghỉ của Lạp Tắc Nhĩ, đối với việc tăng ca Lạp Tắc Nhĩ rất bất mãn, thế nhưng người truyền mệnh lệnh lại là thiết thân thị vệ của đội trưởng phi long kỷ sĩ đại kiếm sư Đức Đức Lộ. Cho dù Lạp Tắc Nhĩ có bất mãn hơn nữa cũng không dám có bất cứ phản đối nào. Cục khí tức này không còn cách nào khác chỉ có thể chút lên người hái gã nhà quê. Nhìn từ xa đã nhìn thấy hai người đến gần, trong mắt lạp tắc nhĩ hiện lên một tia châm biếm. Hai người này thực sự rất khôi hài, đều mặc một thân áo choàng dài từ đầu đến chân. Trong đó có một người còn đeo thanh cử kiếm còn lớn hơn so với chính cơ thể của hắn, quá dễ làm cho người khác chú ý. Chỉ là không biết thanh cử kiếm thoạt nhìn rất kinh người kia có nặng bao nhiêu. phòng chừng hơn 10 cân đã là rất giỏi rồi khẳng định chỉ dùng để dọa người mà thôi lạp tắc nhĩ âm thầm lý giải trong lòng người từ bên ngoài đến thông thường đều dùng một loại phục trang cổ quái để hù dọa người khác thực tế đều là những kẻ ngu ngốc tòa kỵ của lạp tắc nhĩ phảng phất như cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân ngửa cổ lên trời giống vang một tiếng con địa long này có thân hình so với những con địa long khác lớn hơn một chút Trong đôi con mắt màu vàng nâu lóe ra những toa quang mang hung mãnh Đi qua ngã tư đường Lâm khiếu đường vẫn như cũ thẳng bước về phía trước Đối với mọi chuyện xung quanh như là không nhìn thấy Ngươi, đứng lại Lạp tắc nhĩ dơ một thanh trường thương màu bạc chí ít cũng dài hơn một trượng lên chặn ngang lối đi của lâm khiếu đường Địa long dưới thân tạp tắc nhĩ cực kỳ ăn ý bước sang hai bước Giống như là chế diễu đứng trước mặt lâm khiếu đường Cái miệng to lớn của địa long thỉnh thoảng hơi rớt ra nước miếng làm cho người khác thấy buồn nôn, tách tách rơi xuống mặt đất, âm thanh làm cho người khác khó chịu. Có việc gì hay sao? Lâm khiếu đừng lui lại ba bước nhỏ, để tránh khỏi những thứ rớt ra từ miệng con địa long khỏi bắn vào người mình. Lời vô ích, không có việc thì ta gọi ngươi làm cái gì? Thanh âm của lạp tắc nhị hơi tăng lên một chút. Giác đương. Hai chiếc xích sắt dừng lại dưới chân lâm khiếu đường, tự mình các ngươi trói lại, lạp tắc nhĩ không nhìn được tiếp tục nói. Trong đôi mắt của lâm khiếu đường giống như thiểm điện trợt lé quang mang, dưới chân hơi đá qua, hai chiếc xích sắt bị đá sang bên cạnh. Hành động này nhất thời làm cho đại địa long tức giận giống, giống lên một tiếng to hơn, cùng với nước miếng rơi xuống đất còn có mùi vị tanh tưởi chiếc đầu thật lớn mang theo sự đe dọa hạ xuống thấp chiếc miệng thật lớn đỏ lòm như máu há to lộ ra những chiếc răng năng sắc nhọn hơi hơi từ từ trở nên thô tựa hồ như dùng cử chỉ hành vi của mình để biểu thị ý tư, ý bảo con người trước mắt nhanh chóng mang những thứ vừa mới đá kia quay trở lại lâm khiếu đừng vẫn hơi hơi cúi đầu hai mắt bình thản nhìn xuống mặt đất đối với cái đầu dí sát đến gần vài tấc không hề tránh né Bỗng nhiên, trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen hiện lên một đảo kim quang. Khi đại địa long nhìn vào ánh mắt đó, ở sâu trong linh hồn giống như là chịu điện giật rung lên một chút, cho dù chỉ số thông minh của nó không được cao cho lắm, nó cũng cảm nhận rõ ràng được nam nhân trước mắt này cực kỳ nguy hiểm, trọng yếu hơn nữa chính là trên người nam nhân này có tỏa ra mốt loại khí tức nào đó làm cho nó run sợ. Lạp tắc nhĩ vừa muốn nói cái gì đó, tòa kỵ dưới thân đột nhiên run lên, một tiếng đông vang lên mạng mẹ quỳ dạp xuống mặt đất. Lạp tắc nhĩ không hề chuẩn bị thiếu chút nữa bị ngã lộn xuống dưới đất. Cùng lúc đó, 11 con đại địa long phía sau đồng thời quỳ xuống mặt đất, trong lỗ mũi phát ra hơi hơi nhè nhè, nhìn giống như con chó nhỏ thủ thương khiếp đảm nhìn kỹ người thanh niên đứng trước mặt. Ba la khắc, ngươi làm sao vậy, mau đứng lên. Lạp tắc nhị kỳ quái kêu lên. Đội trưởng, chúng nó không bị bệnh đấy chứ. Gần đây ôn dịch tàn sát bừa bãi, nếu như chúng cũng bị chúng ôn dịch mà nói. Đối với phần. Ứng của đại địa long, Lâm Khiếu Đường cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng những con địa long thuộc về bát cấp ma thú này không hình thành được sự uy hiếp đối với hắn. thế nhưng cũng không đến nỗi nhìn thấy mình sợ hãi đến ngã quỵ xuống đấy chứ lâm khiếu đường kỳ quái bĩu môi lướt qua lạp tắc nhĩ và con đại địa long đang quỳ dưới mặt đất tiếp tục hướng về pa trước bước đi dừng lại lạp tắc nhĩ không thể điều khiển nổi tòa kỵ của chính mình trực tiếp nhảy xuống đất vỗ thẳng vào vai của lâm khiếu đường đột nhiên phía sau có một đạo bóng đen giống như thiểm điện chợt lóe lên toa toa Mấy đạo ngân quang từ phía sau lạp tắc nhĩ hiện lên Khôi giáp cứng rắn trên người lạp tắc nhĩ trong nháy mắt bị cắt thành vô số khối tròn tròn Rơi xuống mặt đất, lực lượng, độ chuẩn, thủ pháp Tất cả đều chính xác đến dọa người Lạp tắc nhĩ thì đến mốt chiếc lông cũng không rơi xuống Nhưng lại bị dọa không nhẹ Cánh tay vừa mới vỗ vai thanh niên không tự chủ được rút trở lại Trong toàn bộ quá trình người thanh niên vẫn không hề quay đầu lại cánh tay trên vai vừa mới rời khỏi lại tiếp tục hướng về phía trước đi đến lạp tắc nhĩ ngốc trệ tại chỗ đối phương rốt cuộc xuất thủ như thế nào hắn căn bản không hề cảm giác được kinh ngạc nhìn về những mảnh giáp rơi trên mặt đất trong đầu trống rỗng hai người mặc thanh vào không hề quay đầu lại thản nhiên rời đi 11 đại địa long kỵ sĩ đều nhảy ra khỏi tòa kỵ của chính mình nhanh chóng đuổi theo chỉ nghe thấy một tiếng t Chiếc áo nịt trên người lạp tắc nhị trong nháy mắt rời ra khỏi thân thể, dường như có một con giá thú thô bạo xé rách thành nhiều mảnh, bay là tả xuống dưới đất. Trên người lạp tắc nhị chỉ còn một chiếc nội khố che giấu phần quan trọng nhất, gió mát thổi qua, không tự chủ được hơi dùng mình. Đội trưởng, có muốn đuổi theo hay không? phía sau có một người nhỏ giọng hỏi một câu. Lạp Tắc Nhị còn muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng thanh niên hướng về phía hán u nhã giơ cánh tay lên ý bảo tái kiến thì lời nói lên đến miệng lại nuốt trở lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Một đám thùng cơm, La Địch Ni áo đứng ở một góc đường nổi giận mắng, Đức Đức lộ đứng một bên có điều cố kỵ nói, đội trưởng, hai người kia chỉ sợ là không đơn giản a. Hừ. Cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là sư dai mà thôi. Bất quá luyện mấy chiêu đấu ký cao cấp để cho phi long kỷ sĩ đến thu thập họ. Ngày hôm nay nhất định phải đuổi hai người này ra khỏi phi long thành. la địch ni áo không cam lòng quát lên. Đội trưởng điều động phi long kỷ sĩ có điểm phiền phức hay là để ta đi giải quyết. Đức Đức lỗ chờ lệnh nói. Phía sau có người theo dõi. Lâm Khiếu Đừng không muốn bại lộ nơi ở của bản thân, liền hướng về một cửa thành ra khỏi Thiên Long Thành. Ra khỏi Thiên Long Thành Lâm Khiếu Đừng cũng không đi quá xa, đứng tại một sườn núi, lặng lặng nhìn thân ảnh xa xa chạy đến như bay, thầm nghĩ đến đâu cũng có những con ruồi thực đáng ghét. Chủ nhân, để cho ta tới được không? Lâm Khiếu Đừng lắc lắc đầu nói, ngươi cùng hắn đánh, quá lãng phí thời gian, hãy để ta đi, đức đức. lỗ một đường theo dõi khi thấy đối phương ra khỏi thiên long thành biết được đối phương nhất định có điều gì đó phát hiện liền không thèm che giấu rút ra phối kiếm nguyên lực toàn thân bốc phát giống như đạn pháo vọt tới đức đức lỗ chính là một đại kiếm sư nổi danh của long thạch đế quốc tu vi liệt hỏa kiếm thuật cương mãnh không gì sánh được một khi cận chiến gần như là vô địch gần gần hơn nữa năm mươi trưởng bốn mươi Ba mươi trưởng, khuôn mặt già nua của Đức Đức, lỗ hiện lên nét vui sướng và hưng phấn. Lâm khiếu đừng chậm rãi rút thanh cử kiếm phía sau lưng ra, giống như đạn pháp bật người bao đến, thân kiếm của Đức Đức, lộ thì giấy lên liệt hòa hừng hực, mạnh mẽ bổ tới. Đương, một tiếng kim trúc ba chạm thật lớn, cổ tay của Đức Đức, lỗ tê dần, một cỗ lực lượng cường đại bắn ngược lại làm thân thể của hắn không tự chủ được thối lui vài bước. đông nặng đề ngã xuống mặt đất Phúc Đức Đức lộ căn bản không thể áp chế được khí huyết đang sôi trào trong lòng ngực mạnh mẽ phun ra một mụn máu thật lớn Lâm khiếu đừng cầm ngân tinh trong tay xoay người lại sau đó mang theo tân Tây Á bay lên trời quay trở lại Thiên Long Thành nhìn hai thân ảnh đang bay đi Đức Đức lộ thầm hối hận bản thân quá mức lộ mãng một lúc sau Xa xa có một con cự long màu hồng nhanh chóng bay đến Trên con phi long màu hồng có một gã nam tử anh Tuấn đang đứng Nam tử đó chính là La Địch Ni Áo Nhìn thấy Đức Đức Lỗ bị trọng thương La Địch Ni Áo giật mình hỏi Tại sao lại như vậy? Đức Đức Lỗ cười khổ nói Một chiêu, chỉ dùng một chiêu đã hoàn toàn đánh bại ta Lửa giận của La Địch Ni Áo lúc này triệt để tắt ngấm Không hề hỏi đối phương là cao thủ linh hồn giai hay không. Chỉ một chiêu đã có thể đánh bại được ba tinh đại kiếm sư Đức Đức Lộ. Vậy thì bản thân có tu vi đại sư giai cũng không phải là đối thủ. Trên thực tế, với tu vi đại sư giai của La Địch Ni Áo, hắn không thể thu được sự tán thành của cử long. Hiện tại tòa kỷ hồng long này là do sư phụ của hắn chinh phục trước kia, sau đó ban cho hắn. Cùng một quái vật cấp giống như sư phụ của hắn là địch thủ Cho dù la địch ni áo có là đoàn trưởng của phi long kỷ sĩ đoàn long thạch đế quốc đi nữa Thì hắn cũng có vẻ nhỏ bé không gì sánh được Quay lại nơi ở, lâm khiếu đường vừa mới bước vào một bước Thân thể nhất thời cứng đờ, có người xông vào Ma pháp chân bố trí xung quanh nơi này co dấu vết bị phá hỏng Tây Tây Á cũng có phát hiện Đang muốn nhanh chóng tiến vào trong nội viện thì bị Lâm Khiếu Đừng ngăn lại Chủ nhân, Tân Tây Á không thể giải thích được Lâm Khiếu Đừng nhẹ nhàng lắc đầu ngươi không phải đối thủ của người này Khi người xâm nhập từ trong nội viện bước ra ngoài Lâm Khiếu Đừng khiếp sợ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia Có loại cảm giác muốn chạy trốn Đường Lâm, lần trước từ biệt Chỉ nháy mắt mà đã 11 năm trôi qua Thực là nhanh a Kỳ áo cười tủng tìm từ trong nội viện đi ra. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm ba mươi 234. Giao dịch không nghĩ ra được nhìn kỳ áo. Khuôn mặt của Lâm Khiếu đừng chậm rãi lạnh xuống. Âm thầm tính toán đánh lén. Tỷ lệ thành công rốt cuộc được bao nhiêu. Khí tức nguyên lực tỏa ra trên người kỳ áo đáng sợ đến phi thường. Sợ là tiến nhập địa vương giai Lâm Khiếu đừng có điểm không nghĩ ra. Người này rốt cuộc là tu luyện như thế nào, cho dù là có cơ bản trước đây cũng không đến nổi tiếng nhanh đến như vậy chứ. Thế nào, nhìn thấy lão bằng hữu lại không lên tiếng kêu gọi, thỉnh vào trong phong ngồi nói chuyện hay sao. Kỳ áo thú vị quan sát đánh giá tân Tây Á đứng phía sau lâm khiếu đường, làm một sát thủ đỉnh cấp coi thường tất cả, tân Tây Á có tính lãnh huyết làm người khác không dám nhìn thẳng. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy vị nam tử có hình dáng phương đông so với chủ nhân của nàng không sai biệt nhiều lắm, thì chính nàng lại cảm thấy lưng của mình chưa bị châm chích, khó chịu phi thường. Lâm khiếu đừng lặng lặng nhìn kỳ áo, tâm tình dần dần ổn định, nhàn nhạt hỏi, ngươi làm cách nào biết ta ở chỗ này? Kỳ áo lắc đầu nói, đừng lâm, ngươi thực sự là dễ quên a Lẽ nào ngươi đã quên trước kia ta đã nói với ngươi cái gì rồi hay sao? Vô luận ngươi ở nơi nào, chỉ cần ta nguyện ý, đều dễ dàng có thể tìm thấy ngươi. Thân thể của Lâm Khiếu đừng ngẩn ra, thầm tự trách bản thân quá tập trung vào những vấn đề tu luyện, đem chuyện này vứt sau đầu, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Lâm Khiếu đừng trầm giọng nói, có việc gì hay sao? Kỳ áo mặc một thân trang phục võ sĩ. Phối hợp với khuôn mặt đặc trưng của người Đông Phương, nhiều ít có chút kỳ quái. Cười nói, ha ha, đừng lâm, ngươi thay đổi rồi. So với trước kia trầm ổn hơn rất nhiều, thật đáng mừng nha. Không ổn ta đối với ngươi vẫn tài bồi. Hẳn là ngươi không quên một thân tu vi và tài nghệ của ngươi là như thế nào mà có. Tuy rằng không phải tất cả hoàn toàn là do ta trao tặng. Thế nhưng những thứ ta cho ngươi vượt quá phân nửa sở học hiện tại ngươi đúng không? Lâm khiếu đừng suy nghĩ kỹ về kỳ áo. Không biết hắn nói ra những lời này là có ý đồ gì? gọn gàng dứt khoát nói. Thần khí chí ít cũng phải 89 năm mới lại hiện thế một lần nữa. Ngươi không phải là muốn ta đi tìm thần khí thạch hóa đây chứ? Đến thời gian thần khí hiện hình, ta tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Đương nhiên không phải là hiện tại. về phần thần khí thạch hóa cho dù tìm được đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì ngày hôm nay ta tới là muốn dẫn ngươi đi đến một nơi ta nhớ không lầm mà nói y thuật của ngươi hẳn là không tồi thậm chí lại là một loại y thuật cực kỳ thiên môn trong mắt kỳ áo hiện lên tia bức thiết cực kỳ rõ ràng lâm khiếu đừng mơ hồ đoán được cái gì đó yên lặng nhìn kỳ áo đợi hắn giải thích kỳ áo dừng một chút rồi nói Ta có một vị bằng hữu cũ, đã nằm trên giường hơn 10 năm, vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê, cầu y vô số. Thế nhưng đám lang băm đó lại không có biện pháp trị liệu nào. Gần đây bệnh tình của vị bằng hữu đó lại nặng thêm nên đã có người nhờ đến ta, để ta nghĩ biện pháp. Vừa lúc hơn một tháng trước khi ta đi qua Thiên Long Thành, đột nhiên cảm ứng được khí tức của ngươi ở gần đây, nên đã thử đi tìm ngươi. Không nghĩ tới đường lâm ngươi thực sự có mặt tại Thiên Long Thành. Lâm khiếu đừng hồi tưởng lại lúc trước kia. Khi mới tiến vào trong Thiên Long Thành đã loáng thoáng cảm nhận được khí tức của kỳ áo. Hiên nhiên đây không phải là so sai lầm của hắn. Khi đó chỉ sợ là trong toàn bộ Thiên Long Thành. Cũng chỉ có bản thân mơ hồ cảm nhận được cỗ khí tức đó. Bởi vì giữa chính bản thân và kỳ áo có một loại liên hệ kỳ dị nào đó. Ngươi muốn ta đi giúp bằng hữu của ngươi chữa bệnh. Lâm khiếu đừng có chút ngoài ý muốn. Không sai, mặc kệ là ngươi có thể chỉ khỏi hay không, nếu như có thể chữa được mà nói, ta sẽ đem bản đấu luyện hoàn chỉnh giao cho ngươi. Kỳ áo nói ra co kinh người. Lâm khiếu đừng hơi kinh hãi. Hắn còn không biết rằng bản đấu luyện trong tay của hắn chỉ là bản tàn quyền mà thôi. Kỳ áo nói tiếp, lúc ban đầu, Ta vội vội vàng vàng ghi lại tâm pháp đấu luyện, hoàn toàn dựa vào ký ức, mà ta đã ngủ say nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi có chỗ thiếu sót. Hiện tại ngươi hẳn là còn chưa luyện đến tầng thứ 10, một khi tiến đến tầng thứ 10, thì tấm gia thú ta đưa cho ngươi kia sẽ tự động hủy diệt. Hơn nữa coi như là tầng thứ 10 cũng không hoàn toàn hoàn chỉnh, nếu như tiếp tục dựa theo ghi chép đó mà tu luyện sợ là sẽ gặp phải cảnh tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng lâm khiếu đừng mạnh mẽ co rút, có cảm giác hắn luôn bị rắt mũi đi ta làm sao có thể xác định được ngươi đang nói thực. Kỳ áo đưa tay nói, đưa tấm da thú đó cho ta, ta trực tiếp phá cấm chế, cho người nhìn phía dưới sẽ biết. Lâm khiếu đừng lấy ra tấm da thú, đưa tới, khi kỳ áo tiếp nhận tấm da thú thì đột nhiên một tầng quang mang màu hồng hiện lên, trên da thú nhất thời hiện lên một tầng kỳ tự lóe sáng. Những thứ bên trong cấm chế hiện tại hoàn toàn hiện ra ngoài. Lâm khiếu đừng cầm lấy quan sát, nhất thời sợ đến ngây người. Quả nhiên đến tầng thứ 10 thì không còn cái gì nữa nếu như vị bằng hữu này của ngươi không bị thủ thương mà nói. Hẳn là vẫn để cho ta tiếp tục luyện như thế này, cho đến tận khi tẩu hòa nhập ma mới thôi. Kỳ áo lắc lắc đầu nói, cũng không đến mức như thế. Ban đầu ta cũng không ngờ đến chuyện tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh đến như vậy. Chỉ dùng thời gian không đến 20 năm đã luyện đến tầng thứ bảy Lấy tư chất của ngươi, theo như ta đánh giá thì ngươi phải mất thời gian 100 năm mới có thể hoàn thành được tầng thứ 9. Đợi đến thời điểm thần khí xuất hiện sau, ta tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Hiện tại chỉ là gặp sớm hơn một chút mà thôi. Lâm Khiếu đừng trầm mặc một hồi nói, ta làm sao có thể xác định được ngươi sẽ đưa cho ta bản hoàn chỉnh mà không có gian lận nào đây chứ? Kỳ áo móc ra một khối kỳ ức lam ma thạch ta đã đem toàn bộ tâm pháp đấu luyện ghi vào trong đó, hơn nữa không hề cho thêm bất cứ cấm chế nào, chỉ cần ngươi dùng nguyên thức xem xét là được, ngươi cũng không phải là tu luyện tâm pháp đấu luyện mới một hai ngày, năng lực phân biệt thật giả hẳn là phải có. Lâm khiếu đừng tiếp nhận khối kỳ ức lam ma thạch cẩn thận tỉ mỉ điều tra, từ ngày bắt đầu tu luyện tâm pháp đấu luyện đối với loại tài nghệ đặc thù này. Hiển nhiên Lâm Khiếu đừng có nghiên cứu, tâm đắc riêng mình, trải qua thời gian một nén hơn tỉ mỉ cha xét, xác nhận không có vấn đề gì bằng hữu của ngươi hiện đang ở nơi nào. Kỳ áo tê! Trong thời gian Lâm Khiếu đừng còn đang kinh ngạc đi xuyên qua không gian, trước mắt đã đi đến một phiến hải đảo cỏ cây tốt tươi. Quyển trục ma pháp truyền tống trận cực kỳ chân quý, chí ít cũng bán được hơn hai vạn nguyên thạch, nhưng lại không phải... Ở đâu cũng truyền tống như nhau, địa phương truyền tống nhất định phải có bố trí tiếp điểm, nếu không không thể truyền tống được. Mặt khác còn có một loại truyền tống ma pháp quyển trục khác có thể bố trí nhiều tiếp điểm, thế nhưng địa điểm truyền tống lại không thể xác định chính xác được. Giá cả càng thêm chân quý, cần đến 3 vạn nguyên thạch. Loại truyền tống trận này trong một số trường hợp chính là tấm phụ bảo mình, chỉ là người có thể sử dụng được nó không nhiều cho lắm. Kỳ áo không ngờ đến việc vị ám gia tinh linh vẫn đi theo phía sau lâm khiếu đường cũng bị truyền tống đến nơi này. Khẽ cao mày, không nghĩ tới lâm khiếu đường và ám gia tinh linh có liên hệ linh hồn đặc thù nào đó, nếu không tuyệt đối không thể truyền tống tới được. Thực vật trên hải đảo tuy rằng tốt tươi, thế nhưng đám thực vật này làm cho người khác có cảm giác khó chịu phi thường. Nhan sắc hầu như đã biến thành màu đen, toàn bộ hải đảo bị một màn vũ khí nhàn nhạt bao phủ. Chủ nhân, hòn đảo nhỏ này có điều cổ quái, trên đảo có rất nhiều dấu vết của bất tử tộc, hơn nữa giai vị lại cực cao, tân tân Á truyền âm nói. Hầu như đồng thời lúc tân tây Á truyền âm, mặt bãi biển bên ngoài đột nhiên trước động, hơn 10 con cương thi có da màu đen từ phía dưới chui lên.